Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3579 linh tục thánh nữ tuyệt kỷ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, lại quá chỉ chốc lát, linh mang tung tích toàn bộ không, mà linh tục. Thánh nữ lại cũng dù gì biến mất không thấy rớt, chiếm lấy chính là. Nhất thức dạng phong cách cổ xưa vòng tay hiện lên suốt ra, vừa nhìn, đã biết rằng là bất phàm bảo vật. Linh tục thánh nữ cư nhiên hiện ra chính mình bản thể Nàng làm như Vậy đến tổt cùng có mục đích gì Chỗ xa Lâm hiên tình cảnh phi thường không lợi Nhưng này một màn Nhưng cũng thấy rất rõ ràng Kinh ngạc rất nhiều trong lòng báo động Đột nhiên khởi Tuy nhiên nguy hiểm đến tổt cùng Sẽ đến từ chính nơi đó Cũng là mờ Mịt không rõ Tốt tại này cách mê đề câu đố Cũng không cần lo lắng đoán đi xuống Bởi vì rất nhanh, liền chính mình công bố đáp án. Linh tục thánh nữ hiện ra bản thể có khả năng cùng lúc trước linh tục. Lão tổ hóa thân ngọc như ý bất đồng, nọ vòng tai thưởng lại không có. Một chút ít linh lực nở rộ xuất ra, liền phảng phất. Hắn thực sự chỉ là nhất kiện phổ thông đồ trang sức. Vì vậy tiếp xuống, xuất hiện làm người khác khó có thể tin nổi một màn. Vốn là vây quanh ở nàng cạnh thân Nhìn chằm chằm chân linh cư nhiên Đình chỉ công kích trên mặt lộ ra Vài phần mờ mịt ý theo sau quay Lại đầu lâu đem nàng thì làm không có gì Hung tợn hướng giống như Một bên lâm hiên phát đã qua Họ thủy đông dẫn kế sách Không cũng không có thể nói như vậy Trước mắt một màn nhìn qua thái quá Nhưng cẩn thận vừa nghĩ lại Không khó phân tích suy đoán Chính mình bị đối phương tính kế, nhưng Lâm Hiên phấn nộ rất nhiều. Cũng có chút bội phục nàng này dũng khí. Hóa làm bản thể còn thi triển quy tức chi thuật, này có khả năng cùng. Ẩm nấp thần thông bất đồng, là chân tránh nhượng chính mình nguyên. Thần đều xa vào trạng thái chết giả ngủ say trong. Tại này ở giữa, nàng sẽ không phóng xuất ra bất cứ. Gì nhất điểm tu Đạo giả hơi thở. Liền cùng nhất chân tránh vòng tay giống nhau Dùng này trùng phương pháp ẩm nấp Đã đến dĩ giả đánh cháo hiệu quả Tuyệt sẽ không bị phát hiện Nhưng bởi vậy phó xuất vốn liếng cũng Không phải chuyện đùa Tại này trùng chết giả trạng thái hạ Nàng chút nào sức phản kháng Cũng không có thể nói mặt người không sai Như hoán nhất danh đối thủ Mượn nàng cách đảm nhi cũng tuyệt không Dám làm như thế Nhưng trước mắt bất đồng những Này chân linh Vong hồn đều là bởi vì chấp niệm mà trọng sinh Thực lực tuy nhiên không tầm thường Lại đã sớm chưa nói tới có cái gì Trí tuệ Cho nên này dạng nhìn như có chút máu hiểm thủ đoạn nhỏ Lại có khả Năng nhẹ nhàng đem bọn họ giấu riêng được Đưa linh tục thánh nữ với không để ý Ngược lại giống như một bên lâm Hiên phát lại đây Này chính giữa tiền căn hậu quả kỳ thật có chút phức tạp, nhưng lâm hiên tài trí lại quả thực không tầm thường. Hơi nhất tự đánh giá, đã nghĩ rõ ràng này chính giữa từ đầu đến cuối. Cũng biết lại như thế nào, hắn hiện tại đối diện cuộc diện hẳn là như thế nào ứng phó. Dùng họ vô đơn trí để hình dung cũng không quá đáng. Vốn là liền địch nhiều ta ít, giờ này khắc này, lâm hiên càng là bước đi suy sàn. Khả năng không là sao Vốn là hẳn là hai cách nhân đối mặt áp lực Lúc này toàn bộ nhượng lâm Hiên nhất cá nhân ứng phó Mặc dù hắn thần thông không phải chuyện đùa Mặc dù hắn có được tiên Thiên tri vật có khả năng như trước có chút hồi thiên hết cách Nhưng lại năng lực làm sao bây giờ ni Linh tộc thánh nữ năng lực làm Như thế là bởi vì là nàng bản thể chính là vòng tai duyên cứ Lâm Hiên mặc dù nhìn vào hâm mộ, lại vô luận như thế nào, không có cách. Nào bắt trước, là nay ghế dưới chân bôi dầu là thông minh nhất. Có khả năng ngược lại Lâm Hiên lại không muốn làm như vậy, nó cũng chỉ có cắn răng chống đo được. Chỉ thấy hai tay của hắn cuồng vũ từng đảo đảo hoa mỹ pháp quyết từ Chỉ tay gian giữa bắn mạnh ra. Cùng với Lâm Hiên động tác, Huyền Quy Long Giáp Thuấn Linh mang nổ bắn. Ra, huyến hóa thành nhất tầng dày đặc dị thường quần sáng, đem hắn bao bọc. Này quần sáng tối nghĩa phong cách cổ xưa, nhất mắt nhìn đi cũng không lạ thường chỗ tuy nhiên lại không huyền quy ngạnh sát, phòng. Ngự cường đại được có chút thái quá, mặc cho vài chục đầu vong hồn. Chân linh chảo tê miệng chắc nã hắn đều không thể tránh được. Đương nhiên có nhất lời tất có nhất tệ ở mặt ngoài, lâm hiên tựa hồ. An toàn không lo, nhưng đối mặt như vậy cường đại công kích cách đó. Pháp lực tiêu hao tốc độ cũng mau được thái quá. Coi như là độ kiếp kỳ tồn tại cũng căn bản chống đỡ không được. Ngắn nguồn vài tức công phu, pháp lực liền qua đi rơi dùng hơn một nửa. Đáng ghét chiếu cái. Này tốc độ, dùng không được bao nhiêu công phu. Chính mình liền đem đèn cạn dầu chốc lát tu tiên giả đã không còn pháp lực, chính mình chẳng phải là. Thành cá nằm trên thớt, như thế nào xâm lược, đều không phải do chính mình. Lâm Hiên sắc mặt khó coi vô cùng. Này dạng hạ chàng không khó giữ tính, nhưng hắn tự nhiên sẽ không. Khoanh tay chịu chết. Có khả năng hiện tại này trùng tình thí, căn bản là không có khả năng. Phá vòng vây đi ra ngoài. Phải có. Vờ, vờ. Chờ đợi thời cơ. Đạo lý là đạo lý này, có khả năng thật muốn làm, lại ép buộc. Vờ, vờ, chờ. Đừng quên, mỗi thời mỗi khắc, chính mình đều phải tiêu hao thật lớn. Pháp lực, như thế nào chờ đợi được khởi? Nếu như hoán nhất cá nhân cùng Lâm Hiên tình trạng y như vậy, đáng sợ. Thật đúng là nhất cái nan đề khó giải Nhưng Lâm Hiên dù sao không phải phổ thông tu tiên giả, sắc mặt âm. Tình bất định biến hóa chỉ chốc lát. Tay áo bào phất một cái. Lại lấy. Ra nhất dạng bảo vật. Vạn niên linh nhũ. Đương nhiên là trải qua lam sắc tinh hải làm tinh thuần sau đó bảo Vật cách đó hiệu quả tuy nhiên không kịp trong truyền thuyết cửa thiên. Tiên lộ nhưng là có thể so sánh thái hư linh nhũ. Có vật ấy liền đủ để nhiều hơn kiên trì một hồi. Vô luận như thế nào chính mình cũng muốn. Vờ, vờ, chờ nhất cái kết. Quả, Nguyệt Nhi không trở về tới chỗ này, Lâm Hiên là sẽ không nhất cá. Nhân ly khai, niệm cho đến này, hắn dứt khoát khoanh chân mà ngồi, nhất ngửa đầu. Hướng tới trong miệng tích một giọt vạn niên linh nhũ ti ti pháp lực, từ đan điền nở rộ xuất ra, đi qua tứ chi xương cốt, từ lưỡng thủ chảy, vào trước người quần sáng. Như vậy, mặc cho chân linh công kích mãnh liệt ác, nhất thời chỉ chúc. Lát Cũng nã lâm hiên không thể tránh được. Song phương bày biện ra một loại giữ lẫn nhau trạng thái đến. Tuy nhiên này giữ lẫn nhau có thể duy trì lâu dài bao lâu ni. Không có nhân hiểu được. Cùng lúc đó bên kia. Nguyệt Nhi tình trạng cũng là rất là thay đổi. Có tiểu đào trợ rút chủ tớ hai người liên thủ mặc dù tốn hao một. Chút công phu lại đem nọ huyến cảnh không gian bài trừ. Huyễn Nguyệt Nga trên mặt mãn là kinh sợ. Người định không bằng trời đỉnh, vốn là mưu đồ tin tưởng mười phần. Nằm mơ cũng thật không ngờ sẽ có này dạng biến cố. Chốt lát nha đầu kia từ huyến cảnh không gian trong chạy ra tưởng. Muốn tái đem nàng chế phục, có khả năng liền không có dễ dàng như vậy. Đáng ghét, Nhưng nổ quy nổ, này dạng thất bại trong gang tức hắn coi như tâm có. Không cam lòng. Huyến Nguyệt Nga hai cánh một cái. Ngũ sắc quang điểm hiện lên theo sau như có sinh mệnh một loại, dung. Nhập vào trong hư không mặt. Cảnh vật trước mắt nhất trần mơ hồ, nước gần không thấy cư nhiên. Biến thành sa mạc, theo sau vang ầm ầm thanh âm truyền vào cái lỗ tai. Cồn cát rung động, mấy cái người cự nhân từ xa lạp trong hiện lên. Xuất ra, bọn họ toàn thân làm thổ hoàng sắc, thân cao hơn mười trưởng hơn cầm. Trong tay như thế bất đồng vũ khí, lộ vẻ lực đại vô cùng. Theo sau dí tay truy ngực, phát ra trấn thiên giống giận, giống như. Nguyệt Nhi chạy tới. Vậy sao lại là huyến thuật? Nguyệt Nhi mi đầu nhất trọn trên mặt. Lộ ra khinh thường sắc, mắt sai lầm, rút kinh nghiệm. Lần này đây, nàng cũng sẽ không rơi vào đối phương bấy dập trong. Tiểu thư chú ý, này không hoàn toàn là huyến thuật, hẳn là hư thực. Kết hợp tại huyến thuật bên trong ẩm tàng sát cơ Tiểu đào trên mặt Lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng trước mắt đồ So sánh đơn thuần huyến Thuật khó khăn rất nhiều Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết Theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không